Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc chuyện Tâm An Official. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Và chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 3 của câu chuyện nhịn nhục được viết bởi tác giả Vân Bích. Tiếp theo là những tình huống vô cùng là gai cấn và ly kỳ. Tâm An xin bật mí một tình tiết nhỏ nhỏ thôi. Đó chính là cô gái tiên lan của chúng ta phải mất đi đứa con. Và chuyện gì lại tiếp tục đến với cuộc sống của cô? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chi tiết của câu chuyện này. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị và ngay bây giờ, Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện này. Một cú đẩy 10 phần sức mạnh của Dũng Khiến cho tôi ngã sóng xoài trên đất Bụng của tôi đập mạnh xuống sàn Liền sau đó tôi cảm thấy hạ thân ẩm ướt Bàn tay vô thức chạm xuống bên dưới Và đưa lên Tôi nhìn thấy một mảng đỏ thẫm Tôi giống lên hai tiếng con ơi Rồi liệm dần không còn biết trời đất gì nữa Khi tôi lờ mờ tỉnh dậy Không biết lúc đó là lúc nào Tôi thấy đầu mình choáng váng Rất khó chịu Mắt nhìn lên trần nhà xa lạ Tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang Nghiêng đầu nhìn quanh nơi này Là nơi nào chứ mùi thuốc khử trùng sọc vào khoang mũi Màu trắng tinh của chiếc ga giường Bỗng chốc Kéo ký ức của tôi trở lại Tôi nhớ ra rồi Là tôi bị ngã Đến chảy máu Tôi vô thức đưa tay chạm lên bụng Vùng bụng phẳng lì Khiến tim của tôi tê dại. Tôi hoảng hốt buộc miệng gọi con tôi. Ngày lúc này đây tôi nghe bên ngoài có tiếng bước chân. Một thân ảnh quen thuộc bước vào, nắm lấy tay của tôi. Cô tỉnh rồi sao? Tôi tìm được người có thể cho tôi biết đáp án về con tôi lúc này. Vừa lay anh ta, tôi vừa cao giọng hỏi. con tôi thế nào? Nó ổn chứ? sắc mặt anh ta hơi nhíu lại càng làm tôi sốt ruột. Sợ hãi càng chất chồng. Thế rồi câu trả lời của anh ta Không giống như tôi mong đợi Khiến trái tim của tôi như hóa đá. Còn, còn đi rồi Đi đâu? Đi là đi thế nào? Anh nói rõ ràng tôi nghe xem nào Nó không còn nữa đâu Anh ta khẳng định kìa Lời nói như chiếc búa tạ nặng nề Giáng xuống hy vọng mong manh trong lòng của tôi Nó tàn nát hết cả rồi, không còn một mảnh. Tôi trợn mắt, cảm thấy sinh khí của mình gần như bị rút cạn. Từng trận đau nhói ùa đến, khiến cho tôi trở nên điên cuồng. Nhớ ra chính cái người đàn ông đang đứng trước mặt mình là nguyên nhân của hết tất cả. Tôi nhìn anh ta căm hận và quát lớn. Chính mày, chính mày làm hại con tao, mày trả con lại cho tao. Cô bình tĩnh lại đi, cô đừng có như vậy nữa. Bởi vì Bởi vì tôi Tôi cũng đau lòng lắm Mày vừa nói gì Mày đau lòng Mày là thằng khốn nạn Mày không bằng cái loại cầm thú Là mày giết con tao Là mày giết con của tao Bác sĩ nói cô không được kích động đâu Cô nằm xuống nghỉ ngơi đi Chuyện nó lỡ rồi Còn sau này Chúng ta tìm lại <cười> Tìm lại Mày cút đi Kết thúc, mày đường bao giờ xuất hiện trước mặt tao. Cô nói như vậy là sao chứ? Nghe Dũng hỏi như vậy, tôi trả lời hắn trong cơn nghẹn ngào. Chúng ta ly hôn đi. Tôi biết là cô đau lòng, cô mất con mà kích động. Cứ chờ sức khỏe ổn định, chúng ta nói chuyện sau. Mấy cái lời linh tinh bây giờ, tôi không chấp cô đâu. Nhưng mà này, lát nữa mẹ tôi vào. Cô đừng có nói gì bậy bạ. Mẹ tôi bị bệnh tim. Nếu như có mệnh hệ nào, tôi là tôi không tha cho cô đâu. Với cũng may là thằng Nam nó đi công tác, kín miệng một chút, cho nhà cửa yên ấm. Cô biết chưa? Giữa lúc đau đớn tột bậc này, mà cái thằng khốn đó, nó còn lo cho thanh danh của nó cơ đấy Miệng tôi kéo lên một nụ cười chua chát, cười cho thế sự đảo điên. Cái bọn đề tiện đó gây tội xong giờ còn đe nẹt tôi không được bếp xếp nhiều lời. Bọn chúng hoàn toàn không có một chút gì hối hận và áy náy vì điều mà chúng nó gây ra cho tôi. Cái ngôi nhà đó tôi không muốn về. Tôi sợ phải nhìn thấy căn phòng tội lỗi nhìn thấy chiếc giường từng là nơi yêu thương gắn bó tình nồng ý mật nhưng bây giờ thì nhơ nhuốc mất cả. Cảm giác mất con bây giờ Tôi tựa như đang rơi xuống đáy vực, niềm hạnh phúc thiêng liêng vụn vỡ. Tôi còn sợ gì điều tiếng, sợ gì tính sĩ diện của ba tôi? Quyết tâm, tôi muốn kết thúc từ đây. Khóc lóc đau khổ trước mặt cái thằng khốn đó có ích gì? Tôi cố gắng kìm nén uất ức trong cuống họng. Tao nói cho mày nghe, tao không bao giờ mặc chung một cái quần lót. Bẩn rồi thì phải vứt đi. Tao không tiếc đâu Mày hiểu chứ Cô Điền à Nói năng linh tinh cái gì thế à Mày và quần lót ấy Giống nhau Mày chờ tao gửi đơn đi Tao và mày không còn dính líu gì với nhau nữa Này Tôi nhịn cô đủ rồi đấy Cô hại tôi như vậy Chuyện ngày hôm nay là do cô tự làm cô tự chịu Chỉ có tôi đây là thiệt thòi Tôi bị mất đi đứa con của tôi Vậy mà cô còn đứng đây để cứng đầu Hạch sách tôi à Tao nói cho mày nghe, tao rất mệt, tao không muốn nói nhiều với mày. Tóm lại, tao không bao giờ về ngôi nhà của mày từ bây giờ. Tao đi con đường riêng của tao. Tôi tôi nói hết chuyện này với ba của cô. Hừ. Tuy... Còn bây giờ thì mày cút đi. Nói xong tôi nhắm mắt lại như muốn ngủ. Trong phòng im lìm trong mấy phút, rồi có tiếng bước chân mỗi lúc một nhỏ dần. Tôi biết rằng cái thằng tôi đó Nó đã rời đi Khoảnh khắc này những yêu đuối mệt mỏi Đau thương trong lòng cô nén chịu Được dịp vỡ hòa Hóa thành từng giọt Từng giọt mặn đắng chảy xuống Trong tâm trí của tôi gào thét Gọi con ơi Con ơi Tôi mường tượng bé con nhỏ nhắn xinh xắn Đang đứng ở rất xa Tôi cứ mãi miết chảy theo và giữ con lại Nhưng mà không thể nào được Nơi lồng ngực của tôi bây giờ, trái tim chẳng khác gì hàng ngàn hàng vạn mũi tên xuyên qua, nhức nhối lắm. Tôi mất tất cả rồi, cảm giác không còn gì nữa. Tôi đã sai. Lẽ ra tôi nên biết, sống chung nhà với một con rắn độc thì đứa bé khó được bình an. Lẽ ra tôi không cần vì sự trong sạch của chính mình mà nhẫn nhịn chờ đợi 9 tháng 10 ngày để dùng kết quả ADN chiến thắng. Cái sự hoài nghi trong lòng tên khốn nạn đó. Kết quả thì sao? Tôi đã thua, thua trắng, thua mất cả báu vật của cuộc đời mình. Tiếng nhơ còn chưa hết, lại nhận về thêm vết tích bi ai. Là tôi quá ngu ngốc, không đấu lại được sự lươn lẹo xào quyệt của con khốn đó. Là tôi vô tình hại chết con của tôi. Con ơi, mẹ xin lỗi con. Đang nước mắt ngắn dài, tôi lại nghe có tiếng đầy cửa, Đoan chắc thằng đó lại đi vào, nói mấy lời trướng tai. Tôi đuổi thằng, cũng khinh bỉ hắn, mà không thèm mở mắt, tôi quát lớn: Đi ra ngoài! Dọa một người đàn bà có tuổi vang lên, khiến cho tôi giật mình. Con làm cái gì đấy Lan, sao lại đuổi mẹ? Lúc bấy giờ tôi mới mở mắt, trông thấy mẹ chồng, hai hàng mày trao lại. Gương mặt mang vẻ bất mãn Bà lại tiếp tục nói với tôi Mẹ mới đi chơi với bạn có bao lâu đâu Con đã như vậy rồi Đàn bà chữa mà cứ hấp ta hấp tấp Bây giờ cháu mẹ như vậy rồi đấy Ôi, đúng là cháu tôi Đứa cháu tội nghiệp của tôi Còn hấp ta hấp tấp cái gì à mẹ Anh Dũng nói với mẹ như vậy à Còn không đúng hay sao Nhà mới có đứa cháu đầu tiên Mẹ ngày ngày cầu khấn Phật trời Trong khi con lại vô ý vô tư như thế Khổ thân cháu tôi Cháu của bà ơi Mẹ chồng vừa chỉ trích tôi vừa khóc Tôi càng nghe lại càng sôi ruột Tôi quyết định vặt trần sự giả dối Gian dâm của hai kẻ kia trước mặt mẹ tôi Mẹ ơi mẹ Không phải là con bất cẩn đâu Mà là Ngay lúc này bóng dáng cao lớn tôi từng yêu thương Bây giờ là cực kỳ thống hận xuất hiện. Thằng đó trừng mắt nhìn tôi và trầm giọng. Em ngủ đi, từ nay tới giờ toàn nói năng sằng bậy không? Nói xong nó tiến về phía mẹ thật nhanh, vừa nói vừa đỡ lấy bà đi ra ngoài cánh cửa. Mẹ ơi, về thôi. Cô ấy từ lúc tỉnh dậy không chấp nhận được sự thật nên cứ lẩm bẩm linh tinh trong miệng, từ từ mọi chuyện sẽ ổn mẹ. Thật vậy sao? Thế thì Dũng này, con ở lại chăm sóc cho nó. Mẹ cũng giận nó lắm. Nhưng mà nghe con nói vậy, chắc là con bé nó rằn vặt nhiều rồi. Ai, mẹ đúng là vô phúc mà. Mỏi mắt trông chờ cháu nội. Mà đúng là điều khó khăn. Thàn thở với Dũng xong, bà lại bắt đầu niệm chú. Nam Mô A-di-đà Phật xin ngài dẫn dắt cho cháu cưng của con về với cõi lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đưa mẹ đi một lúc, thằng Dũng quay lại lườm tôi, đanh giọng quát tôi. Cô bị làm sao đấy? Cô bị điếc à? Hay là cô muốn thách thức tôi? Tôi nói như vậy mà cô còn muốn kể với mẹ à? Cô muốn giết chết mẹ tôi chứ gì? Hừm. Đúng là một con đàn bà độc ác. Tao nói cho mày nghe, tao không bị điếc, mà là tao bị mù. Tao bị mù mới không nhìn ra mày là thằng tồi, thằng khốn nạn. Tao thật là ngu ngốc khi lao đầu vào yêu mày. Nhưng mà hôm nay, hết rồi. Tất cả tình cảm tao trao cho mày không còn một chút gì đâu. Cho nên mày không cần phải ra vẻ chăm sóc tao, giống như mày vừa nói với mẹ. Tao là tao không thèm. Tao nhịn mày quá, nên mày được nước làm tới có phải không Lan? Một con đàn bà dâm đãng còn ác độc. Mày muốn... Buông tao ra. <cười> Để đi với dai chứ gì. Được. Chia tay thì chia tay. Sau này đừng bao giờ hối hận, Mày đừng bao giờ về và năn nỉ tao quay lại với mày. Để rồi xem. Có thằng nào nó thèm ngó đến mày hay không. Tôi nghe xong bật cười. Cười vì mình nhận định bản thân rất đúng. Tôi quả thật là bị mù rồi. Mới đi yêu cái thằng đồi trắng thay đen. Sao tất cả ý nghĩ của nó Vẫn không truyền rời Luôn mặc định tôi là phường dâm loạn, Chắc nết Bây giờ Nó còn gán cho tôi cái danh độc địa Mảnh nhân duyên này Đúng là sai lầm nhất trong cuộc đời của tôi Tôi đã quá chán ngán Không buồn phản biện làm gì nữa Lý luận có thắng hay không Không còn quan trọng Không còn ý nghĩa Thôi được Vậy thì về làm đơn đi. Tao với mày giải quyết cho nhanh. Được. Ông đây đích cần. Nói xong Dũng xài chân thẳng bước. Còn tôi tình cảm đã hết. Thời khắc nói tiếng rứt điểm. Cũng chẳng còn thấy buồn bã và đau lòng. Tôi chỉ nằm đó miên man và nghĩ ngợi. Có thể làm chút gì đó cho thiên thần bé bỏng của tôi. Thằng chồng không ở lại. Tôi cũng không gọi mẹ ruột vào chăm. Một mình tôi trôi qua bầu đêm tĩnh mịch, nỗi cô đơn thương nhớ sinh linh bé nhỏ, còn chưa kịp chào đời, như thiêu như đốt tâm can của tôi. Đêm dài rằng giặc rồi cũng qua, buổi sáng tôi chẳng muốn ăn uống gì. Tôi cứ nằm đó, thất thần, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên, là một vị bác sĩ đi vào. Buồn bệnh từ đêm qua tới giờ chỉ có mỗi mình tôi. Người mặc chiếc áo blue trắng tinh, trói mắt đó. Không cần nhìn số thứ tự giường bệnh, bước thẳng về phía tôi. Không ngờ lại là cậu. Tôi có quen với bác sĩ à? Cậu không nhận ra tôi sao? Vừa nói anh ta vừa kéo chiếc khẩu trang xuống cho tôi dễ nhận diện hơn. Tôi nghiền ngẫm một chút rồi hỏi lại. Uhm, Phi, Tuấn Phi có phải không nhở? Đúng, là tôi đây. Cậu phụ trách hồ sơ của tôi à? Ừ, hôm qua là tôi thực hiện ca mổ của cậu. Tôi rất tiếc, không thể giúp cậu giữ lại đứa bé. Chắc là cậu cố gắng hết sức rồi, có phải không? Nói xong câu này, cổ họng tôi nghẹn cứng. Chẳng hiểu sao tôi dặn lòng mình không được khóc nữa. Vậy mà giây phút này, nước mắt tôi cứ thi nhau tuôn ra như suối. vì thấy tôi như vậy, giọng của cậu ấy bỗng nhiên lúng túng ấy cậu đừng khóc tôi là tôi không chịu được đâu nghe cậu ta nói như vậy tôi xoay đầu sang hướng khác vụng về lau đi hai hàng lệ ướt đẫm trên đôi gò má cố gắng chấn định lại cảm xúc của mình tôi nhỏ giọng nói với phi tôi xin lỗi vì ảnh hưởng đến tâm trạng lúc này của cậu nhưng mà tôi thực sự rất đau tôi hiểu tôi hiểu được cảm giác của lan nhưng mà cậu phải cố gắng lên Nha Đáng lẽ ở vào hoàn cảnh Một người phụ nữ mất con như vậy Nên có người đàn ông đầu ấp tay gối Vỗ về và động viên Giúp con lại sức mạnh vượt qua Cú sốc to lớn Nhưng mà không Hắn ta xuất hiện Ngoài chỉ trích Cũng chỉ có vô cảm vị kỳ. Còn cái người không ngờ tới Chỉ là một vị bác sĩ Nói gần hơn là một người bạn Từng học chung cấp 3 Lại dành cho tôi sự cảm thông ấm áp thế này Tôi càng nghĩ, vị chua chát lại càng thấm dần trong nơi cuống họng, nhòe thêm những giọt nước mắt tràn bi. Cũng không thể nào kéo dài tình trạng như vậy với người ngoài. Tôi với tay kéo chiếc khăn giấy trong hộp nơi bàn, thấm khô giọt tuổi hờn. Lại nghe Tuấn Phi hỏi tôi. "Thê chồng cậu đâu? Tôi có vài chuyện muốn dặn dò anh ấy." "Không cần đâu Phi à. Có cái gì cậu cứ nói với tôi." người đó không cần thiết nữa. Lana. Tuần Phi ngập ngừng một chút, tôi nghe cậu ta gọi mình thì im lặng chờ xem, rốt cuộc là có chuyện gì. Lẽ nào lần này sẩy thai lại ảnh hưởng đến khả năng làm mẹ về sau của tôi, hay là có chuyện gì? Phán đoán đó vừa bộc phát, trái tim của tôi liền run rẩy hoàng hốt. Chồng tôi có thể không cần, nhưng con thì tôi vẫn muốn. Cuộc sống sau này của tôi không có đàn ông cũng được Bất quá tôi có thể đi xin giống Làm thụ tinh nhân tạo Sống một cuộc đời mẹ đơn thân không bó buộc với ai Nhưng nếu như có chuyện tôi không thể nào sinh con được nữa Chẳng phải hy vọng sau này của tôi Cũng tắt lịp hay sao Giữa lúc âu lo tột độ, Tôi nghe Phi nói tiếp Cậu có hạnh phúc không? Sao cậu lại hỏi thế? Tình hình của tôi có gì không ổn à? Cậu nói thật cho tôi biết đi. Cậu cứ bình tĩnh. Cậu không có vấn đề gì. Nếu như cậu nghỉ ngơi, hợp lý một chút, mọi chuyện chắc chắn sẽ qua. Nhưng mà cậu có gì giấu tôi? Cậu nói với tôi đi. Ừ thì... Theo luật bảo hiểm xã hội tương ứng với tuần thai, cậu được nghỉ 40 ngày. Hiện tại cứ theo dõi một vài ngày cho ổn định, rồi mới có thể xuất viện. Về nhà nhớ phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Cậu ta cứ cẩn thận dặn dò tôi. Tôi thực sự lấy làm cảm kích. Chỉ có điều ở nơi đây, tôi cứ cảm thấy lòng mình nặng chịu. Không ngừng đau đớn rằn vặt vì nhớ thương con. Tôi bạo dạn hỏi Phi. Phi này, nếu như tôi muốn xuất viện trong ngày hôm nay, liệu có được không? Không nên không nên đâu Lan à. Ở đây có bác sĩ theo dõi tình hình của cậu. Sẽ tốt hơn là về nhà Hay là Cậu sợ điều gì Không ngờ Phi lại nhìn ra tâm tư của tôi Tôi gật đầu thừa nhận và giải thích Tôi nhìn cảnh tôi lại nhớ đến người Tôi Tôi khó chịu lắm Thôi được rồi Cậu cứ dáng nốt ngày hôm nay nhé Một lát nữa bảo chồng cậu lên gặp tôi Tôi làm hồ sơ xuất viện cho cậu Cậu Cậu có thể giúp tôi được không Người kia sẽ không vào đâu. Tại sao? Tôi không biết phải nói gì, im lặng lắc đầu rồi quay mặt đi. Phi chẳng hỏi thêm, bảo tôi cố gắng thả lòng bản thân mình một chút, cho phiền muộn đớn đau dần dịu đi. Thế rồi cậu ấy rời phòng, tiếp tục việc thăm khám đầu ngày ở những phòng bệnh khác. Cứ ngỡ cậu ấy đi rồi, thì chắc là chiều hoặc là sáng ngày mai mới đến. Ai ngờ chỉ tầm hơn một tiếng sau đó, tôi thấy Phi quay vào với một chiếc cà men trên tay. Tôi đoán là cậu ta sách phần ăn về phòng riêng, rồi chợt nhớ ra có điều gì đó mới đến dặn dò tôi đuôi câu. Nhưng thật không ngờ, cậu ta lại đặt cà men xuống bàn, mở ra làm tỏa mùi thơm thức ăn thơm phức. Từ tối hôm qua tới giờ, tôi chẳng thiết ăn uống, phản xạ tự nhiên của cơ thể theo mùi hương kia mà déo sát thanh âm trong bụng. Phi nghe tiếng chỉ hơi nhếch môi, mỉm cười nói với tôi. Cậu đói lắm rồi phải không? trào nóng hồi đấy. Cậu ăn một chút rồi lát uống thuốc nhé. Phần ăn của cậu, tôi không ăn đâu. Cậu cứ ăn đi, đừng ngại gì hết. Tôi thấy hình như chưa có ai vào đây thăm cậu để mua gì cho cậu ăn cả. Không ăn làm sao mà uống thuốc được. Phải ăn, uống thuốc mới nhanh khỏi được chứ. Nhưng mà tôi ăn rồi Thì cậu ăn cái gì Cái này là tôi mua cho cậu đấy Nào cậu ăn đi Đến chiều Tôi quay lại khám cho cậu thêm một lần nữa Nếu như không có vấn đề gì Ngày mai cậu được xuất viện đi về đấy Phi này Tôi không biết phải làm gì để cảm ơn cậu Cậu thật tốt Đúng với cậu lương y như từ mẫu Phần cháo hành, thịt heo, rắc tiêu cay cay nóng nóng Phi mang đến cho tôi thật là ấm lòng Tôi múc từng thìa từng thìa Cảm giác như được truyền vào năng lượng tích cực Của sự sẻ chia trong tình bạn Tinh thần vì thế Mà có vẻ khá hơn một chút Qua một lúc ăn hết cháo Tôi thả chân xuống đất định rời giường Mang cả mèn đi rửa Phi chồng thấy liền ngăn cản tôi Cậu bây giờ nên cẩn thận kiêng cữ Giống như là phụ nữ mới sinh ấy Đổ cứ để đấy Tôi rửa cho Cậu làm thế này tôi ngại ấy. Ừ, ngại ngại cái gì? Cậu không xem tôi là bạn à? Đâu có, nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết Cậu ăn xong rồi Đây, thuốc đây, uống vào Dứt lời cậu ấy bóc hộ tôi mấy viên thuốc trong vỉ Còn chú đáo đi lấy nước cho tôi Chờ tôi uống xong xuôi Phi bảo tôi nằm nghỉ ngơi thêm một chút Tôi gật đầu nhắm mắt Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay Đến khi tôi tỉnh dậy Nhìn thấy mẹ tôi ngồi bên giường từ bao giờ Con gái thường có thói quen dựa dẫm kề lề với mẹ Hiện tại mẹ xuất hiện như bờ vai êm dịu Để cho tôi tựa vào mà nỉ non Chút hết xót xa buồn tùi trong lòng Vì vậy tôi lại một lần nữa hóa yếu mềm Nước mắt trực rơi, mèo máo nói với mẹ Mẹ ơi Con không muốn về căn nhà kia nữa đâu ạ Nên đi con, đừng có khóc Chuyện của con Mẹ có nghe thằng Dũng kể rồi Hắn ta nói gì với mẹ à Nó bảo con bị cú sốc mất con Bây giờ Giận lây sang nó Nó đang đòi sống đòi chết Muốn ly hôn Tâm lý của con bây giờ mẹ hiểu Nhưng mà con đâu thể giận cá chém thớt như vậy được Con phải bình tĩnh Lúc này hai vợ chồng Lại càng phải quan tâm chia sẻ với nhau chứ Mẹ ơi Mẹ đừng nghe lời hắn. Hắn là đồ dối trá đi à. Ngoại tình, bị chính con bắt gặp. Là hắn hại chết cháu ngoại của mẹ đi mẹ. Con vừa nói gì? Con nói thật sao? Thằng Dũng, nó tồi tệ đến mức như vậy sao? Vâng, con không bao giờ tha thứ cho hắn. Lần này con nhất định kết thúc tất cả. Nếu như vậy thì trời ơi, đứa cháu tội nghiệp của tôi. Sao mà kém may mắn thế này? Cường mặt của mẹ tôi hẳn rõ việc ưu thương, hai mẹ con ôm nhau bật khóc, đều căm giận người nào đó biến chất mà tước đoạt cơ hội đến thế giới này của thiên thần nhỏ. Nghe hết những nỗi niềm sâu kín của con gái, mẹ tôi lại càng ủng hộ tôi, quyết định dứt khoát với tên đàn ông bạc bẽo kia. Tôi có đồng minh càng vững lòng hơn để đối diện với hết thầy điều tiếng thế gian, đối diện với bản tính sĩ diện cố hữu của ba mình. Cuộc đời của tôi, tương lai của tôi, tôi không thể nào cứ nhu nhược và chịu đựng thêm nữa. Buổi chiều đến lượt ba vào thăm tôi. Ba tôi hỏi han tình hình khuyên tôi cố gắng bỏ hết chuyện không vui sang một bên. Có cầu sau trời mưa, trời lại sáng. Và ba tin tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc sau này. Ba còn nói với tôi, ba cảm thông cho nỗi đau người mẹ mất con. Nhưng mà không hài lòng... Khi tôi cúng quẩy Làm cho điên khùng với chồng tôi như vậy Mẹ nghe lời ba không lọt tai Thì đem hết chuyện tôi kể Nói lại cho ông ấy nghe Vậy mà ông ấy lại mắng tôi Đàn bà nông cạn Con mình thì tất nhiên mình phải thương Nhưng mà làm cái gì Đều phải có lý Không phải là con Lan nó sai trước Thì thằng Dũng Nguy Nó lại chẳng nhỡ tay làm gì Kìa ông Ông đang nói cái quái gì thế hả Bà cứ hỏi con gái của bà đi Phụ nữ mà mang bao cao su Trong túi sách nghĩa là gì Thằng Dũng nhỉ? Nó còn nói với tôi Nó không chắc chắn đứa bé trong bụng con Lan Có phải là con của nó hay không Có cây cầu ấy tiền trách kỷ Hậu trách nhân Con Lan nó làm sai trước Còn bày trò ghen tuông linh tinh Thằng Dũng chẳng qua là vô ý thôi Bà nghe chưa Nhưng mà tôi tin con gái của tôi Nó không phải loại phụ nữ tệ hại như vậy Hiện tại nó không muốn về nhà thằng Dũng Tôi dẫn con tôi về chăm sóc Nếu như ông không đồng ý Chính là ông muốn giết chết con của ông Ba mẹ nói chuyện gay gắt với nhau Phận làm con như tôi không dám xen vào Nhưng mà từng câu từng chữ của ba Tựa như mũi khoan Xuyên thẳng vào trái tim Đang chẳng chịt vết thương của tôi Trước khi kết thúc Vậy mà hắn ta còn dở mấy chiêu trò đê tiến Sao trước kia lại Có thể thích Và yêu hắn ta được chứ Hắn ta nhỏ mọn ích kỷ Như đàn bà thế này cơ mà Tại sao tôi lại không nhìn ra Người làm sai mà chẳng hề ăn năn Đi đơm đặt vụ vã cho người khác Hắn tưởng đi mách ba tôi rồi Tôi sẽ nhún nhường sao Tôi chịu lép vế quay về với hắn sao Mảnh tình này cũng giống như chiếc ly thủy tinh Đã vỡ rồi Thì không thể nào hàn gắn lại như lúc ban đầu được nữa Hắn càng làm như vậy Chỉ càng khiến tôi ghê tởm Chán ghét hắn nhiều hơn mà thôi Chờ đến lúc ba mẹ nói xong Tôi chỉ chốt vấn đề ngắn gọn Con xin ba cho con tự quyết định cuộc đời của mình Con mệt mỏi lắm rồi ạ Ba nhìn tôi ánh mắt như đang nghiền ngẫm Qua một lúc ông gật đầu nói với tôi Thôi được rồi Cứ tạm thời ở đây đi Con nằm nghỉ ngơi ba về trước Đêm nay bà ở lại đây với con Dạ vâng Con chào bà. Ba. ba tôi vừa đi được vài bước Thì tiếng chuông điện thoại vang lên Ba mở máy nhìn số Hơi liếc mắt về phía tôi Rồi bước vội ra bên ngoài Với cử chỉ hành động đó Tôi phần nào đoán được Người gọi đến cho ba tôi là ai Mặc kệ hắn ta Muốn tâu dỗi bày trò gì với ba tôi thì tùy ý Tôi đã quyết định rồi Nhất định Không thay đổi nữa Tầm một tiếng sau thì Phi đến khám cho tôi Gặp mẹ tôi cậu ấy lễ phép chào hỏi Dặn dò rất nhiều điều cần thiết để mẹ tôi lưu ý Cậu ta nói rằng ngày mai Sẽ làm thủ tục xuất viện cho tôi Tôi và mẹ nghe xong có chút nhẹ lòng Cảm ơn sự tận tụy của cậu ấy Đêm đó có mẹ nằm cạnh Nhẹ nhẹ xoa đầu như ngày còn bé Tôi trôi qua giấc ngủ Yên ổn, bình an Sáng ngày hôm sau được bác sĩ thăm khám Rồi ăn uống xong xuôi Tôi ngồi tựa trên giường chờ gọi tên Để hoàn tất các trình tự Của thủ tục xuất viện Bất chợt âm báo tin nhắn Từ điện thoại của mẹ vang lên Mẹ đang dở tay pha cốc sữa nóng cho tôi Nên bà bảo tôi mở ra Đọc cho bà nghe Đập vào mắt của tôi là số điện thoại Khiến cho tôi cảm thấy rất phiền Rất chán Tôi bấm mở xem thử Mẹ ơi con thanh toán xong viện phí cho Lan rồi Mẹ ra chỗ y tá trực Lấy tờ hóa đơn Con gửi ở đó Rồi nhận giấy xuất viện ra về là được à Hắn ta bây giờ còn giả vờ tốt tính Thương vợ cơ đấy Tôi khinh Nhưng mà tôi vẫn nhờ mẹ đi lấy hộ giấy xuất viện cùng với hóa đơn để tôi biết chi phí là bao nhiêu mà trả lại cho hắn. Tôi không thèm mấy đồng tiền bù đắp giả tạo đó của hắn. Có đầy đủ thủ tục, tôi được mẹ diều chậm chậm rời khỏi bệnh viện. Lúc ngang qua phòng bác sĩ, tôi chạm mặt phi đang mở cửa bước ra. Theo phép lịch sự tôi dừng lại chào, nói tiếng cảm ơn chân thành với cậu ấy. Vì nguyên tắc bệnh viện, cậu ấy vẫn đeo khẩu trang. Nhưng mà đôi mắt biết cười Chất giọng dịu dàng chúc tôi mau chóng hồi phục Lòng chưa vui lại Nhưng mà với người tốt với mình Tôi không thể nào keo kiệt một nụ cười Bởi vậy tôi cong cong khóe môi Nói thêm đôi ba câu nhắc nhở tôi Không được quên thời gian tái khám Và uống thuốc đúng giờ Cậu ấy còn bảo tôi đọc số điện thoại Để cậu ấy kết bạn zalo. Theo sát quá trình hồi phục sức khỏe của tôi Tôi gật đầu lấy chiếc điện thoại trong tay cậu ta Tự mình bấm số, rồi sau đó trả về cho cậu ấy. Tôi tạm biệt phi, hai mẹ con tiến dần về phía cổng, gọi taxi về nhà. Căn phòng quen thuộc, thân thương của tôi. Tôi về, mở máy xông tinh dầu đầu tiên, nhỏ vài giọt hương lavender nhẹ nhàng thoang thoảng, tự tạo cho mình không gian thư thái, dễ chịu. Chiếc điện thoại hết pin mấy ngày qua, cũng mang đi cắm sạc. Qua tầm nửa tiếng tôi khởi động máy, định bụng gọi điện xin phép xếp về việc nghỉ đột xuất, không thông báo mấy ngày vừa qua. Không ngờ mở lên, tôi nhìn thấy tin nhắn của Dũng. Cô gọi điện thoại ngay cho tôi. Giọng điệu này giống như ra lệnh, tôi đọc càng thêm chán ghét. Nhớ ra cái phần viện phí ban nãy, tôi kéo trong túi áo cái biên lai, like, đăng nhập vào tài khoản, chuyển tiền qua mạng. Và truyền đúng số tiền kia cho hắn Năm phút sau chuông điện thoại của tôi vang lên Là Dũng gọi đến Tôi bắt máy Giọng điệu vô cùng cách xa Tôi nghe đây Tôi vừa trả lại tiền viện phí cho anh Chúng ta không ai nợ ai Anh sớm gửi đơn ly hôn cho tôi Một ngày cũng tình chồng nghĩa vợ Cô tệ hại như vậy Nhưng mà tôi không nỡ bỏ mà cô <cười> Thế còn cô thì sao Cô chê tiền của tôi à Có phải nhân tình cho cô tiền Nên cô không cần tiền của tôi có phải không Cô nói ngay Đó là thằng nào Hay là cái thằng bác sĩ kia Bác sĩ nào chứ Anh ơi Làm ơn đi Đủ rồi Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi không cho phép anh tiếp tục bôi nhọ tôi thế đâu Cô mệt mỏi cái gì Cô đừng có giả vờ giả vịt Tôi không tận mắt nhìn thấy Nhưng mà tôi có bằng chứng Xem cô có còn chối cãi được hay không Nói xong hắn ta tắt máy Qua tầm một phút Gia lô của tôi báo có tin nhắn Tôi mở máy xem thì nhìn thấy một loạt ảnh Chụp của mình Trong đó tôi đang nở nụ cười nhẹ Với Tuấn Phi Trong đó tôi đang đưa tay rút chiếc điện thoại Từ tay của cậu ấy Trong đó tôi tự tay bấm số của mình Để Phi có thể gửi lời kết bạn qua gia lô Tôi còn đang nghiện ngẫm Về góc chụp của những tấm ảnh Thì Dũng lại gọi cho tôi thêm một lần nữa Lúc này tôi cao giọng chất vấn. Anh chụp trộm để đặt điều dựng chuyện cho tôi đi à? Nếu như muốn người khác không biết, trừ khi cô đứng có làm. Hơn nữa, tôi không bị ổi như vậy đâu. con người biết tôi bị cắm sừng, nên mới gửi bằng chứng cho tôi đấy. Tôi nghe hắn nói mà buồn cười quá đỗi. Là cái thể loại nào rành rỗi, dõi theo tôi, rồi bèm mép gây chia rẽ tình cảm vợ chồng chứ. Khỏi cần nghĩ. Tôi biết đó là ai Chúng nó vu vạ cho tôi chốc thuốc Khiến cả hai lầm lỡ với nhau Nếu đúng thật là như vậy Sao chuyện ghê tởm đáng xấu hổ như vậy Sao chúng nó còn mặt mũi Sắp mặt nhau Để mà kể xấu tôi chứ Bảo không có gian tình Nghĩ tôi là con nít lên bà à? Tôi nổi máu quật lại ngay Chắc là con hoa chứ gì Vợ nói anh không tin Anh đi tin con đàn bà khác dưỡng chuyện Anh với con à đó dối trá. <cười> Lẽ ra nên là một cặp, chứ không phải là anh với tôi đâu. Nhưng mà không sao, sửa sai còn kịp cơ mà. Từ bây giờ tôi trả tự do cho anh. Anh muốn chim chuột gắn bó với ai thì tùy. Cô thôi ngay cái trò đơm đặt đó đi. Là cô dơ bẩn. Cô lại mang chuyện của tôi ra khỏa lấp cho cái sai của mình. Tôi không còn mặt mũi nhìn thằng Nam. Là vì ai? Là vì cô đấy. Tôi rộng lượng bỏ qua cho cô, bảo cô im cái mồm. Để mọi thứ nó trôi vào quá khứ Nhưng mà cô lợi dụng điều đó muốn rất tình chứ gì Bây giờ thì tôi biết cả rồi Cô có âm mưu từ trước để tìm được tự do cho mình Cô có cơ hội chạy theo tên nhân tình có học thức nghề nghiệp tốt Có đúng không? Nó hơn tôi chứ gì? Có phải không? Tôi đã quá chán ngán phải đôi co giải thích với anh lắm rồi anh Dũng hả Anh có biết nền tảng của hôn nhân là tin tưởng nhau hay không? Khi lòng tin dành cho nhau không còn nữa Tình yêu trở nên sứt sẻo không thể nào cứu vãn được đâu. Sống cùng nhau chỉ khiến cả hai ngột ngạt và khó chịu. Thôi thì chấm dứt, để mỗi người tìm thấy sự an ổn cho riêng mình thôi. Còn nữa tôi yêu cầu anh, thôi ngay cái trò gì tai kể xấu với ba tôi đi. Ý của tôi đã quyết, nhất định không bao giờ thay đổi đâu. Cái thằng bác sĩ đấy, nó có biết bản tính lăng loàn rẻ rách của cô không nhỉ? <cười> Chắc là không. Nếu như hắn biết đi Dễ gì Dước về một dâm phụ như Phan Kim Liên Chẳng qua tôi nghĩ tình đưa bé Tôi tha thứ cho cô thôi Tôi khuyên cô sửa đổi bản thân sống cho đạo Làm người thật tốt Ở đấy mà cô chấp Đứng núi này trông núi nọ Coi chừng là trắng tay đi làm à Những lời hắn vừa nói Từng câu từng chữ cay nghiệt Không hề nghĩ Lại gây tổn thương cho tôi nhiều Nhiều lắm cứ như thể dành cho tôi một ân huệ to lớn, tôi càng nghe tim dần lạnh buốt. Nhất là khi hắn ví tôi như dâm phụ phan kim liên, tôi chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được. Tôi quát thẳng vào điện thoại: mày dẹp cái trò đạo mạo rộng lượng, trướng mắt đấy đi. đã quyết kết thúc rồi, đừng có nói năng bày trò đi tiện. cái thứ của mày nên mặc váy thì hơn. và tao ấy, chả còn gì để nói với mày nữa mày biến mẹ mày đi. Nói xong tôi ngắt điện thoại. Tôi ngồi xuống ổn định lại hòa khí đang dâng lên nguồn ngột trong lòng. Nghĩa tình đã cạn. Giờ đây tôi chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi xiềng xích hôn nhân mang lại cho tôi biết bao nhiêu đau khổ và tủi nhục, nhất là vết thương vô cùng lớn khi mầm sống bé nhỏ tôi nâng niu chưa kịp đến với thế giới này. Tôi đi đến mở máy tính tại mẫu đơn ly hôn. Chủ động thực hiện thủ tục để cắt đứt hết thầy, những ràng buộc. Còn những con người đáng ghét kia, một chút, tôi không muốn nhớ. Tôi không muốn liên quan thêm một giờ một phút nào nữa. Trước kia tôi cứ ngỡ, thời khắc chia tay nào cũng xót xa đẫm lệ. Nhưng giờ trong hoàn cảnh của mình, nước mắt tôi có lẽ đã cạn khô. Viết xong lá đơn ly hôn, tôi cảm thấy đây là một sự giải thoát, vô cùng nhẹ nhàng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 Ừ, chỉ làm một thời gian ngắn ngủi thôi, bởi vì dạo này thì Tâm An chỉ gửi, chỉ đọc đến cho quý ở được thời lượng như vậy thôi nên quý vị thông cảm cho Tâm An nhé. Và không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của tập 3. Hãy comment ở phía bên dưới cho Tâm An được biết với nhé. Tâm An thì nghĩ rằng là chắc chắn là cô gái Tiên Lan này sẽ giải quyết bằng cách là ly hôn với anh chàng Tiên Dũng. Vậy thì cuộc sống của cô ấy sẽ như thế nào? Tiếp tục, xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 4. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì chúc quý vị có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.